kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện trinh thám trước khi nhắm mắt của tác giả Kiyohigasino người dịch Phương Chi qua giọng đọc thanh thúy chương một ba phút trước khi đóng cửa chính xác là một vị khách đó bước vào trong quán không còn khách nào hai cô tiếp viên cũng về mất rồi và chủ Chizuko bị cảm nên nghĩ Trong quán chỉ còn Amenra Sensuke. Thật trong lòng anh cũng đang định đóng cửa. Vì khách nam đó lúc bước vào quán đều đầu tiên là nhìn xung quanh. Duyên đèn trầm, cái kính mắt tròn màu xanh đen sáng lóa lên. Sau đó anh ta cất tiếng hỏi Sensuke. Quán vẫn còn mở chứ? Giọng nói đều đều, không ngữ điệu giống như đang đọc sách. Dạ quán còn mở Shinsuke đáp Anh thấy phiền Nhưng nếu lỡ đuổi khéo anh ta về Mà đến tay bà chủ thì tội Vị khách chậm rãi đặt mông ngồi xuống ghế Quan sát khắp quán Shinsuke đưa khăn lạnh cho ta Đảo mắt nhìn nhanh trang phục Bộ quần áo màu xám nhạt Không phải hàng rẻ tiền Nhưng nhìn thế nào cũng thấy đó là mốt Từ hai năm trước Áo sơ mi mặc bên trong cũng không được Lượt là hãng hoi Không thắt cà vạt. Đồng hồ là hàng trong nước Tóc không chảy vào nếp râu lộn xộn Trông không giống như cố nuôi cho nhà Mời quý khách gọi đồ uống Shinsuke nói Vị khách đảo mắt nhìn tủ rượu phía sau Shinsuke rồi hỏi Ở đây có những gì? Chúng tôi có những thứ bình thường Trừ những thứ đặc biệt quá Tôi không rành tên các loại rượu cho lắm Vậy à Vậy anh dùng bia nhé Tôi muốn cái này Loại hồi trước được uống trên máy bay Máy bay á Trong chuyến bay đến Hawaii À không Trên chuyến bay trở về cơ Loại rượu ngọt có vị giống kem À Shinsuke gập gù Với tay lấy chai rượu ở hàng dưới cùng Có phải ice Cream không Mặt bị khách giãn ra như là cái tên đó Vậy tôi rót chanh dùng thử nha Shinsuke rót khoảng 30 phân rượu gọt cốc đá Rồi đặt trước mặt vị khách Vị khách cầm cái cốc trên tay nghiêng cốc lắc qua lắc lại Ngắm nhìn chất lỏng màu trắng ngà đó Rồi như lấy hết quyết tâm Đưa cốc rượu lại gần miệng Nhấp một ngụm. Sau đó anh ta đảo lưỡi trong miệng Để xác nhận rõ vị của rượu Vị khách gật đầu Nhìn Shinsuke cười nhạt Đúng loại này rồi Vậy thì tốt quá Tên nó là gì nhỉ? Là ice Cream Tôi sẽ cố nhớ Vị khách uống thêm một ngụm nữa Đúng là vị khách lạ lùng Shinsuke nghĩ trong anh ta giống như người hay đến quán rượu Còn một điểm nữa khiến Shinsuke để tâm Anh ta có cảm giác đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó rồi Mà ở đâu nhỉ? Anh ta không gầy cũng không béo Chỉ tầm 35 tuổi thôi Shinsuke cũng tròn 30 tuổi vào năm nay Anh quen khá nhiều người trong độ tuổi này Nhưng vị khách này trông có vẻ không có mối liên hệ nào với những người anh quen Shinsuke rút đứa thuốc, châm lửa, hút bằng cái bật lửa gọi ghi tên quán Anh đến quán này lần đầu tiên à? Đúng vậy Vị khách trả lời mà vẫn chăm chú nhìn cái cốc Có người nào giới thiệu quán này cho anh không? Không, nói thế nào nhỉ? Chẳng hiểu sao tôi lại dạo bước đến nơi này Vậy sao Câu chuyện không thể tiếp tục nữa Chán quá Shinsuke nghĩ Anh ta về nhanh cho mình nhờ Anh bắt đầu hối hận Vì từ đầu không từ chối vị khách này À Đúng là kỷ niệm ùa về Chính là vậy Vị khách uống hết nửa cốc rượu Anh đến Hawaii khi nào Shinsuke hỏi Không phải anh tò mò muốn biết chỉ là không biết làm gì cho hết thời gian thôi là chuyện bốn năm trước vị khách trả lời trong chuyến trăng mật à vậy à trăng mật cơ đấy từ này chẳng có mối liên quan gì với mình shin nghĩ anh liếc nhìn đồng hồ đặt bên cạnh một giờ bốn phút rồi năm phút nữa phải nghĩ ra cách gì đó để đuổi khéo vị khách này đi cưới được bốn năm thì vẫn giống như hồi mới cưới nhỉ shin nói anh định lấy câu chuyện theo hướng là mới cưới mở đây lóc quá thì khổ thân cho cô vợ lắm. Anh nghĩ vậy à?" vị khách hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. "Không phải sao? Tôi còn độc thân nên không rõ lắm. Đến được năm thứ tư thì có nhiều chuyện xảy ra lắm." Vị khách nâng cốc rượu lên cao quá tầm mắt, gương mặt trầm ngâm như đang suy tư điều gì, đoạn đặt cái cốc xuống nhìn chằm chằm Shin Tsukia. Có những việc bất ngờ xảy ra Vậy sao? Shinsuke muốn chấm dứt câu chuyện này cứ nghe mấy lời ca tháng viễn phong thế này Thú thật anh không chịu được Cả hai không nói năng gì Anh chỉ mong có vị khách mới nào xuất hiện Mà chẳng có vẻ gì là như vậy cả Anh làm công việc này lâu chưa? Vị khách hỏi Đúng lúc Shinsuke nghĩ nên dọn nhẹp quán dần đi là vừa Trong ngành phục vụ thì lâu rồi Cũng gần 10 năm Mới 10 năm mà anh đã có cơ ngơi như này sao Shinsuke bật cười trước lời nói của anh ta Đây không phải là quán của tôi Tôi chỉ làm thuê thôi À vậy à Thế anh làm suốt ở quán này à Không tôi mới đến đây hồi năm ngoái Trước đó tôi làm ở Ginza Ừ Ginza Vị khách uống thêm một ngụm rượu khẽ gật đầu Tôi chưa đến Ginza bao giờ Biết ngay mà Shinsuke nghĩ Thỉnh thoảng đến đó cũng hay Đồng hồ điểm 1 giờ 15 phút sáng Shinsuke bắt đầu rửa cốc Anh chỉ mong vị khách trong thấy thế thì đứng dậy Công việc này có vui không? Anh ta lại hỏi Tôi thích công việc này Shinsuke trả lời Nhưng mà Cũng có cả những điều phiền toái Điều phiền toái là những vị khách phiền phức đúng không? Thì đúng vậy, ngoài ra còn nhiều điều khác nữa Lương thấp này, bà chủ không trọng dụng nhân viên này Những lúc như vậy anh sẽ làm gì? Tức là lúc khó chịu anh sẽ làm gì cho hết khó chịu? Tôi không làm gì cả, chỉ cố quên cho nhanh Chỉ thế thôi Shinsuke trả lời tiếp tục cọ cái cốc. Anh làm thế nào để quên? Vị khách tiếp tục hỏi Cũng không có bí quyết gì đâu Chỉ cố nghĩ tới những điều vui vẻ Làm những việc khiến cho tâm trạng mình lạc quan hơn Ví dụ như Ví dụ như tưởng tượng ra lúc mình có quán rượu riêng chẳng hạn Thế à, đấy là ước mơ Vâng, tạm thời là thế Đôi tay đang cọ cốc bỗng khựng lại Là mơ Nhưng không phải giấc mơ xa tầm với Giấc mơ đó ở ngay trước mắt rồi Chỉ cần với tay ra một chút nữa là chậm đến thôi Vị khách uống cạn cốc rượu xong thì đặt cái cốc xuống bàn Nếu anh ta đòi cốc nữa Shinsuke sẽ bảo tới giờ đóng cửa quán rồi Thật ra tôi có một việc muốn quên đi Vị khách nói Nghe thấy lời nói cố làm ra vẻ nghiêm trọng đó Shinsuke dừng tay nhìn vị khách Anh ta cũng nhìn Shinsuke Mà không Có một việc tôi muốn quên đi mà không tài nào quên được Nên chỉ muốn tâm trạng nhẹ nhõm đi một chút Tôi cứ mãi suy tư việc đó trong lúc thong thả đi bộ trên đường Thế nào mà cái biển ghi tên quán này lại đập vào mắt Nhìn xem tên quán là Miyoga Tên một loại gừng phải không? Món yêu thích của bà chủ là gừng mà Người ta nói ăn nhiều gừng thì sẽ quên mau Thế nên tôi bị thu hút hồi bước vào đây Cái tên lạ kỳ của quán này cũng có lúc hữu ích nhỉ Tôi ngưỡng mộ đấy Shinsuke nói với Ra Tóm lại là tôi đã đúng khi đến đây Vị khách đứng dậy rút từ trong ví ra Shinsuke thở phào nhẹ nhõm Anh ta rời quán lúc 2 giờ Shinsuke dọn dẹp nốt Cởi tập về rồi ra tắt điện đóng cửa quán lại Quán Miyoga nằm trên tầng 3 của tòa nhà này Shinsuke ấn nút thang máy Chờ cửa thang mở thang máy đến cũng là lúc anh cảm thấy có người ở sâu lưng mình. Anh quay lại nhìn ngay trước khi cửa thang máy mở ra. bóng đen đang đứng đằng sau lao đến tấn công tới tóc, đầu bị đập rất mạnh, chẳng kịp nhận thức xem điều gì đang diễn ra, chỉ biết cái gì đó đang xảy ra với mình, mình đang bị mất đi điều gì đó. Sau đó bóng tối sâu thẳm nhanh chóng bao trùm lên ý thức của anh. Khi ý thức dần biến mất, anh nghĩ đến thứ mình nhìn thấy cuối cùng bóng đèn đó là vị khách van nảy Mời quý vị lắng nghe chương 2 tay ù ù như thể rùi bay vo ve ở ngay bên cạnh Một vật thể hình cái khoe màu trắng nhịn lên trong đôi mắt lờ mờ Một lúc sau khi mắt nhìn rõ hơn Anh nhìn ra vật đó là cái đèn tuyết trắng treo trên trần nhà Ai đó đang nắm tay bên phải Một gương mặt trắng toát xuất hiện trước mắt anh Là một cô gái đợt kính Rồi gương mặt đó lập tức đi khỏi tầm mắt anh Đây là đâu vậy? Shinsuke nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Bây giờ vài người đồng loạt xuất hiện trước mắt Ai cũng đang nhìn về anh Anh nhận ra mình đang lơ mơ Mùi thuốc sắc trùng sọc vào niêm mặt mũi Tiếng ù ù bên tai vẫn chưa hết Anh định quay cổ thì thấy đau khủng khiếp Tiếng máu chảy tí tắc Từ đầu xuống như hòa nhịp Cùng cơn đau Cảm giác khó chịu như tỉnh dậy Khỏi cơn ác mộng Nhưng anh lại không nhớ gì về Cơn ác mộng đó Anh, anh tỉnh rồi hả Một trong số mấy gương mặt đang nhìn anh lên tiếng hỏi Đó là một người đàn ông trung niên Có gương mặt nhỏ nhắn Shinsuke gợt đầu Chỉ thế thôi mà đọc cũng đau Anh nhăn mặt hỏi Đây là đâu vậy Đây là bệnh viện Bệnh viện sao Anh chưa nên nói nhiều Người đàn ông nói Đến lúc này Shinsuke mới nhận ra Người đó mặc áo blue trắng Những người khác cũng vậy Cô gái ăn vận giống y tá Một lúc lâu sau Anh cứ nửa mơ nửa tỉnh mãi Shinsuke nhớ cả bác sĩ lẫn y tá Không làm gì mà chỉ đi vòng quanh anh Bản thân anh cũng không hiểu Chuyện gì đang diễn ra Anh cố nhớ xem lại Mình được đưa tới đây như thế nào Nhưng anh không còn nhớ là Mình được chuyển đến đây Cũng không có ít ký ức nào về việc Mình được điều trị vết thương Chỉ biết mình bị thương khá nặng Khi thấy được truyền dịch Rồi băng bó quanh đầu Anh Memarua Anh Memarua Nghe tiếng ai đó gọi tên mình Shinsuke mở mắt ra Anh thấy sao rồi Bác sĩ hỏi Đầu tôi đau quá Còn gì khác không Anh có bị buồn nôn không Không chỉ đau đầu thôi Bác sĩ gật đầu Nói thầm điều gì đó với cô y tá bên cạnh Cho hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy Shinsuke hỏi Anh không nhớ gì hết sao Vâng tôi không nhớ gì hết Bác sĩ lại gật đầu biểu cảm lúc đó như muốn nói rằng Không nhớ được thì cũng chẳng có gì là vô lý cả Có vẻ như anh đã gặp rất nhiều chuyện Bác sĩ nói Đúng là cách nói của người thứ ba Mấy việc đó anh nên hỏi gia đình mình thì hơn Gia đình nào? Shinsuke hỏi ngược lại Anh chỉ có bố mẹ và anh trai đang sống ở tỉnh Ishikawa thôi Họ cũng lên Tokyo rồi sao? Bác sĩ hình như đã nhận ra mình nói nhầm Nên gọi là vợ anh nhỉ Vợ Thứ đó không hề tồn tại trong đầu Shinsuke Nhưng anh biết người Mà bác sĩ nhắc đến là ai rồi Najumi đến đây rồi sao Cô ấy đợi mãi cho đến khi Anh tỉnh lại đó Bác sĩ ra hiệu cho y tá rời khỏi Không lâu sau Có tiếng gọi cửa Cửa mở ra khi bác sĩ trả lời Theo sau cô y tá lúc nãy Murakami Najumi bước vào Cô khoác áo hờ màu trắng bên ngoài áo phông xanh nhạt ăn mặc như thế chạy đi mua đồ ở gần nhà anh sống cùng Natsumi từ hai năm trước cô là tiếp viên hay dẫn khách đến lúc Shinshuke làm ở quán ba Kugisha trước đó cô học trường trung cấp thiết kế vì muốn thành nhà thiết kế thời trang năm nay vừa tròn hai tuổi hình như cô làm ở quán từ lúc hai tuổi Shinshuke Narumi lau lẹp bên giường. Anh có sao không Shinsuke khẽ chuyển động cổ Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa Anh Shinsuke không nhớ chút gì Về vụ án thì phải Cô y tá nói Vậy sao Narumi nhăn nhó nhìn Shinsuke Bác sĩ và cô y tá giữ ý Nên rời khỏi phòng Trước khi đóng cửa Bác sĩ còn dặn dò Anh đừng ngồi dậy mạnh quá nha Khi chỉ còn hai người Narumi lại chăm chú nhìn Shinsuke Đôi mắt trong veo như mặt nước gọn sóng May quá Lời nói khẽ phát ra từ đôi môi không tô son Sắc mặt cô trông nhợt nhạt quá Em cứ lo anh Shinsuke không tỉnh lại nữa Nhìn gương mặt hầu như không trang điểm của Narumi Shinsuke nói Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Vụ án là sao Tại sao anh lại ở đây Narumi cho mày Đôi lông mày là thứ duy nhất cô trang điểm Bình thường cô hầu như Không có lông mày Anh thực sự không nhớ gì hết à Ừ anh không nhớ gì hết Shinsuke này Narumi nuốt nước bọt liếm môi rồi tiếp tục nói Anh suýt thì bị giết đấy Cái gì Shinsuke ngạc nhiên đến ngưng thở Đúng lúc đó anh thấy đầu Đau nhói đằng sau Hai hôm trước lúc đi từ Về Đi, lúc đi làm từ quán rượu về, quán rượu á, Miyoga ấy, ngay bên ngoài quán đó có cái thang máy, người của quán khác thấy anh ngã gục bên cạnh cầu thang máy, thang máy à, những hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu anh, như những hình ảnh đó chẳng hiện rõ chân nhờ nó lờ mờ y như khi anh đang đeo kính sai độ so với mắt, nếu phát hiện chậm 30 phút thôi là mất mạng đó. Số anh may mắn lắm Anh bị đánh vào đầu à Vâng Bị đánh bằng một vật rất cứng Anh không nhớ gì sao Người phát hiện ra anh nói máu chảy lên láng xuống tận cầu thang Như nước ép quả cà chua ấy Shinsuke tưởng tượng ra tình hình lúc đó Anh không tin được việc đó lại xảy ra với mình Việc bị đánh vào đầu bằng một vật cứng Cứ mơ hồ hiện lên như một mảng ký ức Anh nhớ loáng thoáng là bị một bóng đen tấn công từ phía sau lưng Đúng thế, ngay trước thang máy Bóng đen đó là ai vậy? Anh mệt rồi Shinsuke nhăn mặt Vâng, anh đừng cố quá Narumi chỉ lại cái chăn đắp Lệ trên người Shinsuke Ngày hôm sau Có hai người đàn ông đến phòng Shinsuke Đó là thanh tra thuộc đồn cảnh sát Nisak Yabu Ở cục cảnh sát Họ muốn nghe tường tận về vụ việc Đúng đúng Narumi mang hoa quả đến Nhưng họ cũng không bảo cô ri ra ngoài Cậu thấy khỏe hơn chưa? Viên thanh tra có tên cô Yuka hỏi Mặt ông gầy hôm hem Nhưng mặc bộ vest đẹp Có vai áo rộng Giống như giám đốc của một công ty vừa hoặc nhỏ Người kia còn khá trẻ Tên Inoki Gương mặt nghi nghị đầu cạo trọc lắm Trông không được rắn rõi cho lắm Đầu tôi còn đau một chút Nhưng cũng đỡ nhiều rồi Shinsuke nằm trên giường trả lời Cậu gặp phải vụ việc nghiêm trọng đấy Koyuka nhăn mặt từ từ nói Ông ta muốn ra vẻ thương cảm Nhưng trong mắt Shinsuke Chỉ thấy ông ta diễn quá kém thuộc Phương tức ra tay manh động quá Koyuka đảo mắt Hết nhìn Shinsuke Lại nhìn Narumi Hình như là vậy Shinsuke nói Anh ấy bị vỡ cả mảng xương đầu Narumi tiếp Cô đem một cái ghế ra chỗ Hai vị thanh tra không xa Ngồi xuống cục máu đông chàn lên não Nên phải phẫu thuật mở hộp sọ Nghiêm trọng quá Viên thanh tra nói như méo miệng Đúng là thập tử nhất sinh Tóm lại tôi chẳng nhớ Chuyện gì đã xảy ra Nên cũng không có cảm giác được trải qua Cơn thập tử nhất sinh đó Cậu cũng không nhớ gì lúc bị tấn cao mứ Đúng vậy Vậy là cũng không nhìn thấy mặt kẻ tấn công mình. Đúng thế, tôi không thấy rõ. Cách nói lắp lửng của Shinsuke càng khiến viên thanh tra tò mò. Không thấy rõ nghĩa là có thấy gì đó đúng không? Có thể tôi nhìn nhầm hoặc ảo giác thôi. Phán đoán là nhiệm vụ của chúng tôi, cậu chỉ cần nói ý kiến chủ quan của mình là được. Nếu thực sự là ảo giác hay nhìn nhầm, chúng tôi sẽ bắt bỏ ngay. Thanh tra Koyuka dịu giọng. Shinsuke kể vì vị khách lạ đêm hôm đó việc anh ta lần đầu tiên tới quán rồi gọi thứ đồ uống ít người gọi là ice cream cuối cùng anh ta nói thêm một câu tôi cứ có cảm giác kẻ tấn công mình là vị khách đó nghe vậy mặt viên thanh tra bỗng biến sắc Koyuka xác nhận lại là vị khách đầu tiên đến quán là gương mặt cậu chưa từng gặp bao giờ đúng không Vâng Shinsuke gật đầu Thật ra anh có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi Nhưng không thể là nhầm Nên không nói ra nữa Cậu có thể tả lại đặc điểm của vị khách đó không Càng cụ thể càng tốt Đặc điểm thì Là một người đàn ông không có gì đặc biệt cả Ăn mặc giản dị Gương mặt phổ thông Giọng nói đều đều không có ngữ điệu Điểm đặc biệt duy nhất Là anh ta đều kín tắt Tròn màu đen Kính mắt tròn à Nghe những gì Shinsuke nói Cô Yuka đưa ngón út lên Gãi gãi mũi Nếu gặp lại người đàn ông đó cậu có nhận ra không Tôi nghĩ là có Viên thanh tra gợp đầu mãn nguyện Thật ra lúc nhận tin báo Chúng tôi đi kiểm tra đồ đạc của cậu Để xác nhận nhân dạng Xem nào có những thứ gì nào Ví, chìa khóa Mỗi thứ một cái Tiếp theo là Inoki vừa nhìn cuốn sổ tay vừa nói Khăn tay kẻ caro Một cái giấy ăn đang dùng dở một gói Chỉ có vậy thôi Trong ví có gì? Cô Yuka hỏi Tiền mặt 30.913 Yên Thẻ tích điểm Hai thẻ ngân hàng Một cái bằng lái xe Thẻ hội viên cửa hàng băng đĩa Thẻ khách hàng quán mì Và cửa hàng tiện lợi Danh thiếp ba tờ Hết rồi đó Koyuke nhìn Shinsuke Ngoài những thứ vừa đọc ra Đêm đó cậu còn mang theo vật gì khác không Tức là tôi muốn hỏi cậu Có bị lấy trộm thứ gì không Tôi nghĩ là không Tiền mặt tôi không nhớ chính xác Nhưng cũng khoảng ngần đấy Koyuke hết cầm Vấp chéo chân như thể muốn nói Thế là đủ rồi Nếu vậy sao thủ phạm lại tấn công cậu Nếu đây không phải là một vụ cướp ngẫu nhiên Có thể hắn nhầm đến tiền của quán Shinsuke nói Đại loại như mở cửa quán bằng cái chìa khóa tôi giữ Tôi đã điều tra xem quán có thiệt hại hay không Nhưng không có gì bất thường Vốn dĩ trong quán cũng không có để nhiều tiền mặt Những người đến quán Miyoga đều hầu hết là khách quen Đó là vị khách trả tiền kỳ bờ nhất Nếu không nhắm đến tiền thì Shinsuke lắc đầu. Không phải hành động bột phát đâu vị khách đó là lần đầu tiên đến quán mà Dạo gần đây xung quanh cậu có điều gì bất thường không? Cậu có nhận được những cuộc gọi hay vưu phẩm gì lạ không? Không có Shinsuke quay sang Narumi đang ngồi bên cạnh Không có gì em nhỉ Narumi im lặng gần đầu Đêm đó cậu Emamura ở quán một mình đúng không? Việc đó có hay xảy ra không? Kuyuka hỏi Khi thoảng cũng có Lúc bà chủ đi uống rượu cùng khách, tôi ở lại dọn dẹp xong xuôi rồi mới về. Còn đứng đó, bà chủ biệt cảm nên nghĩ. Từ ngoài quán trong vào, có biết được cậu đang ở một mình trong quán không? Nói thế là nhỉ, nếu chăm chú quan sát thì chắc cũng biết. Nói xong câu đó, Shinsuke bỗng thấy rùng mình. Người đàn ông đó đã đứng đâu để quan sát anh? Cô Yuka hỏi thêm, hai ba câu nữa về những việc từng xảy ra trong quá trí. Ở miên yoga rồi đứng dậy Chúng tôi sẽ cử người phát hỏa chân dùng đến Mong cậu hợp tác để tìm ra thủ phạm Tôi rất sẵn lòng Vậy thì mau cậu mong chống bình phục Hai vị thanh tra nói rồi ra về Mong các ông sớm bắt được thủ phạm Na Shumi nói Ừ Nhưng mà có khi là chẳng bắt được ai Cậu không nhớ ra người nào có hận thù gì với mình à Vâng không có Chắc chắn là không Shinsuke tự nhủ Đã kết thúc chương 1 và chương 2 Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe Mong rằng quý vị sẽ hài lòng Và không quên nhấn like và theo dõi trang Để nghe tiếp chương 3 vào lần tới nhé